Chuyện này chị nghe ông Cố của mình kể lại Ông Cố chị kể Là quê ông Cố hồi xưa Ở Bến Tre Người dân trong vùng toàn là trồng dừa thôi hàng ngày mọi người mới đi tuốt lá dừa Duốt thành cọng Để mà bó chổi Rồi dừa khô thì Móc xuống lột vỏ sơ sơ Cột chùm lại để đó Giờ tươi thì nên nhắm thịt mà vừa ăn Thì đốn xuống chất đóng Tất cả mình đều làm sẵn hết Chờ ghe lái tới là họ mua thôi Rồi dạo đó vợ chồng có vợ chồng chú thời Hai vợ chồng này còn trẻ Ở miệt Cà Mau tuốt ở dưới Đi lên đây mừng mướn Thì tới hai vợ chồng này thiệt thà Nên là ông bãi trong dùng mới kêu lại Ở lại đi mà đốn dừa lộn dừa cho ông Rồi ông bãi có cho một cái miếng đất quang Cất một cái nhà nhỏ Để ở có chỗ cơm nước ngủ nghỉ Để mà có sức mà đi mừng Hồi đó thì đất quang trời trong rừng nhiều lắm Ai muốn cất nhà đâu thì cất thôi Bà con cũng không có tranh giành gì Nhưng mà Riêng cái miếng đất quan đó đó là Của ông Bãi mua lại của một người quen từ lâu rồi Để ở đó thôi chứ không có chưa có mần đụng gì tới hết á. Thì từ nhà chú Thời Mà đi vô nhà ông Bãi là khoảng 200 thước Nhưng mà toàn là mờ dừa quanh co Vừa cao vừa thấp gì cũng có hết à. Ông Bãi này thì có đứa cháu gái tên là muội Nó tầm khoảng 6 tuổi Cha nó vì ăn nhậu mà đánh mẹ nó chết Nên nó về ở với vợ chồng ông bãi Sau khi mà qua lại một thời gian Thì con mụi nó mến tay mến chân với chú thời lắm Với vợ chồng chú thời lắm Cứ chạy qua chạy lại chơi hoài Có đêm nó ngủ lại nhà chú luôn Thì lần đó đang chơi Con bé mụi nó ch... tự nhiên nó chạy một mạch về nhà Kể cho vợ chồng ông bãi nghe Là trên cây dừa nhà tiếm thời á Có cái cô nào đó mà dồn nó trân trân à Nó chỉ ngồi lấy lá dừa Tắt đồng hồ tắt cả rá chơi thôi Đâu có phá gì đâu Mà nó nói sao cô đó đuổi con về Bà bãi bà nghe Bà mới hỏi chứ Ủa cô nào Bộ nhà chú thời bữa nay có bà con tới chơi hay sao Cô đó đi một mình hay là đi với ai Sao mà tự nhiên trèo lên dừa ngồi Thì nghe trèo cây bà bãi mới mấy tưởng cái cô đó chắc cũng nhỏ tuổi thôi, còn nghịch phá. Chứ người lớn như mình ai trèo lên đó mần chi? À, bà mới hỏi tới. Thì con muội nó chỉ lắc đầu thôi. Mà làm như kiểu là nó sợ, nó không dám nói, chứ không phải là nó không biết. Rồi, cái đêm đó thì con muội nó ngủ lại nhà của chú thời. Chú thiếm với con muội ngủ trên giường ngoài gần cửa sổ, với cái cửa cái. Thì tự nhiên đang ngủ con mụi nó giải dụa tay chân Thiếm thợi mới kêu nó hỏi con sao vậy Con mụi nói cái cô đó nhéo con Còn lấy tay bớt bụng con đau nữa Cái móng tay của đó sao mà dài toàn mà đỏ chót như ma hà Xong rồi nó khóc quá trời Nó đòi về nhà bà ngoại Chứ không có muốn ngủ đây nữa Vợ chồng chú thời thì cũng không có nghĩ gì nhiều Thì tưởng đâu con nít ban ngày nó chơi cất nhà tròi bán tiệm đồ nó diễn trò này trò kia thôi. Thì ban đêm nó ngủ nó mới là chuyện bình thường. Đó nhưng mà thấy nó khóc quá đi. Mà vỗ quài không có nín. Chú thời mới đuốt cái đuốt rồi cổng nó về nhà ông bà bãi. Thì cái lúc này ở nhà ngủ không được. Thiếm thời mới nằm chờ chồng. Nằm trên giường nhắm mắt để đó chứ không có ngủ. Cái tự nhiên cái nghe cái tiếng gõ lọc gọc. Ở sàn Tức là giống như Có người lấy cái tay hay cái vật gì đó Gõ vô cái gầm giường tạo ra cái âm thanh lòng cập Rồi Tiếm Thợ mới mở mắt ra Thấy ở phía chân mình Làm như cái giường nó nâng lên Khiến cho cái khúc chân nó cao hơn cái đầu nằm Vậy là Tiếm mới quảng hồn Tiếm phóng luôn xuống đất Lời cầm cái đèn dầu Rội rội coi xuống coi thử cái gì Thì không thấy cái gì ở dưới hết Tiếm mới tự cho làm Mình nằm mình ngủ quên đi cho cái mình nằm mơ Vừa quay qua tính để cái đèn xuống bạn Thì Có một cái bóng người chạy thiệt là nhanh Từ trong buồn trà cửa chính Tiếm hỏi liền ai đó Ăn trộm à Thì lúc đó chú thờ về tới Vừa bước vô nhà Chú mới vừa bước vừa vô Vừa nói là anh chứ ăn trộm nào Em sao vậy? Thiếm mới kể lại hồi nãy vậy vậy đó Chú nói chắc Thiếm qua mắt nhìn lầm thôi Chứ nhà mình nghèo Không có miếng đồ nữa Không có tiền bạc gì hết Thì ăn trộm vô nó lấy cái gì? Đó Cái trưa bữa đó Ông bãi nè chú thờ với vài người nữa Ông bãi cũng mướn nhiều người Đi dài dài để móc dừa Ai móc dừa khô thì móc Còn người nào đống dừa tươi thì đống Dừa tươi mà muốn đốm là phải bắt thang với lại cầm thêm cây dao. Đó, còn bà bãi với Tiếm thì theo lượm dừa khô bỏ vô bao, rồi cái quải về nhà bà bãi để lột sao. Mà bà bãi bà mới hỏi là, nhà của mày có gì lạ không? Tiếm nói mấy nay không có gì lạ hết, nhưng mà mới hồi hôm này lúc mà Thời đưa con muội về, thì ở nhà con nghe tiếng gõ với giường lọc cọc, rồi thấy có người từ trong buồn chạy ra cửa nữa. Con nghi lặng trộm Cái gì bà bãi bà mới nói là Con mụi nó về nó nói với tao Là nhà mày có cái cô nào bận đầu đỏ Bà ba đỏ Mà xỏ cái tóc dài bít mặt luôn Cái tay cô đó có cái móng dài mà sơn đỏ chót Cổ bóp bụng làm cho nó đau đó, Chưa hết Những cái lúc mà nó ngồi ở nhà mày chơi Thì là điều bị cái cô đó đuổi về Còn không thì đưa con mắt ra dồm ngó trăng trăng, khi thì ngồi trên cửa sổ, khi thì ngồi trên cây dừa. Tao nghi cái con nhỏ này là ma nè, nhà mày là bị con nhỏ này phá chứ không phải ăn trộm gì đâu. À, hai người đang nói chuyện với nhau ha, thì nghe ở đằng kia ông bãi ông kêu trời ơi. Chạy lại thì thấy cái chú kia đang trèo đống dừa tươi mà té tự trên cây dừa xuống, gãi tay luôn. Mà sao mặt mài máu me không à Không hiểu chú đốm cách làm sao mà con dao nó vô trúng mặt luôn. Hỏi chú làm sao? Rồi sao mà ra giữ thần vậy? Thì vừa đau đớn vừa kể là con vừa dơ cái dao lên đốm á. Thì thấy có con nhỏ nào nó đứng ở cái tránh giữa cái đọt dừa luôn. Nó dơ tay ra một cái là cái cây dao dội ngược cái lưỡi chém vô mặt con. Chứ nào giờ mận cái nghệ đốn dừa bao nhiêu năm... Có khi nào mà, mà, mà, mà, mà trượt chân té bất nhân gì đâu Nhưng mà cái lúc đó tình thế cấp bách quá Mấy cổng ông chú chạy qua bên nhà bà Năm Thuốc Nam để bó tay rồi cầm máu lại Chứ cũng không có coi ngó trên cây cây dừa có ai coi thử không nè Mấy ngày sau Hết cái vụ chú này thì tới cái vụ bác kìa Bác nó cũng đốn vừa tươi Mới ra có trèo lên đốn bùng, bùng dừa đầu tiên thôi Thì tự nhiên ông đốn cái buồn độc không có đốm buồn dừa Mà ông cầm dao Ông chém thẳng vô tráng mình Chém sâu tới nỗi mà Cái cây dao nó dính cứng ngắt vô trong tráng luôn Rồi té xuống chết ngay tại chỗ Quỷ thần ơi Vợ chồng ông bãi nè Chú thiếm thời nè Bà con cô bác chạy ra coi Ai yếu tim là xỉu liền Tại vì máu nó đang ra phúng phúng Mà cơ thể con bác thì cứ giật giật giựt lên Hai mắt mở trựng Giống như là đang nhìn thấy một cái gì đó ghê lắm vậy cái Sau đó mọi người mới đưa bác này về nhà Làm lắm tan Bác chết rồi thì đâu còn ai mà hỏi Mới hỏi cái chú đứng dịnh cây tan Thì chú nói là nghe bác la Á một tiếng vậy thôi Rồi thấy té xuống luôn Bà con mới nghi là Ông nhìn thấy cái con nhỏ mà bữa chú kia Thấy mà trên đột vừa rồi té gãy tay Đó chỉ trong vòng có mấy ngày mà có hai vụ tai nạn mà có một cái một người mất mạng rồi. Mọi người mới hỏi là con nhỏ đó chắc chắn là ma nè. Chứ mà người ta nào mà làm được cái điều đó. Bà bãi bà mới làm một cái mâm cơm. Bà đem ra chỗ góc dừa đó cúng. Sau khi qua đám tang của ông bác đó thì mọi người mới trở lại công việc tiếp. Nhưng mà hả ai cũng thấp thổm sợ hết á. Ông bãi thấy vậy mới kêu bà con là bây giờ khoan hắn đốn dừa tui. Cứ đứng ở dưới mốc dừa khô là được rồi. Để tình hình dài bữa coi sao. Chắc là cái cô đó cổ uh, hưởng thực của mình xong rồi cổ đi. Không hại mình nữa thì túi đới tới đó hãy trèo lên tiếp. Thì bà con nghe theo ông bãi lắm. Tại vì dùng đó ông là người lớn tuổi, bà con kính trọng lắm. móc cũng được mấy ngày thấy xuân sẻ Tưởng đâu vào đó hết rồi. Nhưng mà ai ngờ tới mấy ngày sau Cái cô này lại xuất hiện phá tiếp Con muội đang chơi nhà tròi Nó ngồi nó thắt lá dừa Cây tự nhiên Bắt đầu nó khóc Nó chạy là bà bãi nó mét Tưởng nó gặp rắn hay gì Ai về nó nói là Cái cô đó dành đồ chơi của con Rồi xô con tự trong tròi té lộn mèo ra ngoài nữa Hỏi cô nào Thì nó tả lại cái cô y về hệt như bữa giờ đó, áo đỏ, tóc xỏa, móng tay dài. Nghe con mụi nói thì mọi người biết là ma rồi, chứ đợn bà con gái ở đây mừng cực khổ, rồi nực nội muốn chết ai đâu mà xả tóc. Chứ lại cũng không có ai để móng tay dài hết trội, nói chi là diệt sơn xanh sơn đỏ. Thời đó sơn móng là một cái gì đó rất là xa xỉ, chỉ có những người giàu ngoài chợ hoặc là mấy người trong đoàn hát nghệ sĩ người ta mới làm thôi. Mới bắt đầu bà con mới bàn bạc với nhau là bây giờ đi mời một ông thầy về để trừ tà ma. Chứ cúng kiến về là cậu không chịu rồi. Mà cậu phá cái kiểu này sao mà ăn được gì nữa. Lỡ có ai té chết thì tính sao đây. Mà mấy ông thầy Pháp giúp đời hồi đó thì hiếm. Họ chỉ ở ẩn một nơi nào đó chứ ít có ra đường lắm. Còn những cái ông mà vô chợ bán thuốc, bán giải dạo, rồi xưng là biết coi tay coi bối này kia thì đa phần là thầy bùa. Mà mấy ông thầy này giỏi thì có giỏi á. Nhưng mà mỗi lần nhận là lấy giá cao. Thì ông bà Bãi mới nói là thôi bà con cứ yên tâm mời thầy về đi. cho bao nhiêu tiền ông bà ra. Thì cuối cùng mời được một ông không biết tên gì ở đâu. Chỉ biết là ông hay vô chợ để mà bán thuốc bắt. Mặt mày bậm trởn lắm nhìn là thấy sợ liền. Ông vô nhà, ông coi vòng vòng xong cái ông lắc đầu. Ông Bãi mới hỏi sao thầy? Nhà nó có ma phải không Ông thầy nói không phải ma Quỷ Trời ơi nghe ông nói một cái Ai cũng đứng tim luôn Ông nói là vậy lại dưới gầm giường này nè Có một cái mộ của một con quỷ chết lâu năm rồi Hồi xưa nó là con Của một chủ đất Chủ giường rất là giàu có Đeo rất nhiều vàng dòng với chuỗi ngọc Thì trong một lần đi vô coi giường Thì đi ngang đây Thì bị bọn cướp giết rồi lấy sạch vàng đi Chúng giết xong lôi là chỗ này chung Mà cái đám đó nó khôn tới mức là nó cất công, nó đào một cái châu, đào sâu xuống tút cái dưới đáy bà thủy luôn ở dưới. Rồi khỏa đất lên trên mặt. Cho nó bằng chứ không có làm cái mô đất mô lên. Bị giết người mà, chung lén mà làm mô lên người ta biết phải rồi. Dần già thì năm dài tháng trọng, cỏ nó mọc bích luôn, đất cũng bội cao lên. Cái cô gái này mang quán hận mà thành quỷ. Lẽ ra là không có phá ai đâu Nhưng mà do lúc đó Ông bãi cất nhà cho chú thời Rồi giọng cây giọng cử giọng tới chỗ nằm của nó luôn Rồi thêm cái giường đặt ngay trên mổ nó nữa Nên nó hận Mà nhất định nó trả thù Đúng là tóc dài mặt bà ba đỏ Móng tay dài sơn màu đỏ Giống y như những gì con mụi kể Đó đang ghét thiếm thời lắm Mời múc đây là hại tới thiếm nè Nhưng mà chú Thời thì mạng lớn quá Rồi có người theo độ nữa Nên nó không có phá hại gì được Bây giờ ông thầy nói là Ông sẽ đánh con quỷ này cho nó sợ nó bỏ đi Chứ xương cốt thì không thể nào lấy lên được đâu Vì nó tuốt sâu ở dưới đáy lần Lúc này ông bà bãi mới té ngửa ra Ông bà đâu có hay biết gì vì cái việc này Biết ở đây vậy thì đâu có mua cái miếng đất này làm chi Chứ nói gì tới việc cho Kêu chú vợ chồng chú Thời cất nhà lên Mới năng nỉ ông thầy là bây giờ làm cách nào giảng giải cho con quỷ hiểu Rồi đưa đi tu đi Chứ đánh vậy tội nghiệp quá Ông thầy nói quỷ mà tội nghiệp gì Đánh nó biết nó chịu đi chưa chứ ở nó mà giảng giải Bây giờ chịu thì tôi đánh Còn không thì tôi đi tiếp Chứ tôi không có làm được Vậy thì cũng phải để cho ông đánh chứ biết làm sao Ông lập ra một cái bàn cúng Bài giấy bùa ra tùm đùm hết Đốt đèn cày lên Rồi đọc mấy cái câu chú mà cái tiếng gì mà không có hiểu được Sau đó cái ông nói chuyện mình Đại loại mấy câu như là mày chịu đi không Không là tao đánh mày vậy đó Thì chắc là con quỷ không chịu đi Nên ông mới cầm cái rôi lên ông đánh Là ông quốc tới đâu là nghe cái tiếng la á tới đó luôn Mặc dù là không có thấy con quỷ Nhưng mà tiếng la nghe rất rõ Mọi người đã tin là đúng là có quỷ thiệt rồi Đánh một hồi Ông mới dừng tay Ông ngồi xuống thở hổn hỉnh Ông nói nó đi rồi đó Kéo cái giường ra chỗ khác Đừng có ngủ ở đó là được à Vậy dùng đó được yên ổn đâu mấy tháng Thì những tưởng con quỷ đi rồi Nhưng mà hôm đó bắt đầu Nó xuất hiện trở lại Cũng lâu, vài tháng sau Là lần này nó nhắm thẳng vô thiếm thời luôn Bình thường Tiếm là một người phẩm hành đàng hoàng Lại ăn à, ăn ở Hà tiện lắm bằng bao nhiêu cứ để dành Đồ ăn còn không dám mua ăn Nhưng mà dạo đó Tiếm trở thành một người khác luôn Hay chạy chút tóc tai Mua đồ để mặc Lúc lượm dừa bỏ vô bao Cái bà đậu bà bãi mới bắt Bắt đầu thấy con mắt của Tiếm liếc Liếc mấy cái người đàn ông Đang móc dừa đốn dừa rồi đó Trong đó cũng có một vài ông Cũng không phải đàng hoàng gì Với lại mở dân miệng mèo mà Thì thấy Tiếm nhìn hoài Cái mấy ông cũng khoái mấy ông nhìn lại Rồi liếc mắt đưa tình hiện hò kiểu sao đó Tiếm mới dẫn mấy ông về nhà Mà dẫn lần lượt Bữa nay ông này mai ông kia Chứ không phải một lượt Mà vẫn ban ngày chứ không phải ban đêm luôn Vụ như đang mận đi Tiếm nói bà bãi là Tiếm về đi cầu Hay về nấu cơm lấy nước gì vậy đó Là đằng kia cái ông kia cũng bắt đầu lùi lũi theo Lo mận mà đâu có ai để ý gì mấy Chứ đâu phải công ty nhà nước xứ nghiệp gì đâu Mà quản chấm công từng giờ từng giấc như người ta đó. Thì dần dần mấy ngày sau Chú Thời với vợ ông kia mới để ý mới biết Mình về nhà chú Bắc Giang Thì thấy thím cho ông kia đang nằm trên giường à, Lúc đó cãi lộn đánh lộn um sùm lên hết Chú Thời cũng đánh thiếm mấy bạc tai Nhưng mà Thiếm chỉ ngồi im lặng thôi chứ không có mở miệng ra nói một tiếng nào hết. Mà hả nhìn cái mắt của Thiếm lúc đó là thấy ghê lắm. Nó ánh lên cái nét đỏ y hệt như là mắt mèo hay là mắt con gì đó phát sáng trong đêm nha. Thấy ghê lắm. Người ta tới mức người ta phải sợ người ta chạy về hết. Không có ai dám xen vào cái chuyện của gia đình chú Thiếm nữa. Mấy bữa sau, những cái ông nào mà từng ăn nằm với Thiếm bị bệnh, Mặt mài trắng bạch luôn Gia tái giống như cái xác chết trôi vậy Bà con mới chạy qua Nhờ bà năm qua bắt mạch coi bệnh Bà năm qua Nói bệnh này lạ lắm Bà chưa gặp bao giờ luôn Bà chỉ cho thuốc nam uống Nhưng mà có người không qua khỏi đó. Còn có mong một số người Hai người Còn hai người đang phát bệnh Thì lúc đó là thấy sự việc quái lạ rồi Bà bãi cũng chạy qua nhà tiếm thờ Để coi tiếm đâu rồi Vừa bước vô một cái là thấy thiếm đang ngồi chạy tóc Mà gương mặt là gương mặt của thiếm Nhưng mà nhìn cái bộ tóc dài là không phải Mặc áo đỏ mà cái ngón tay mọc ra dài dài không à Bà bãi bà tá quả tâm tin luôn Chạy về nói liền cho ông bãi hay Chắc chắn 100% là con quỷ đó trở lại nhập vô người thiếm thời rồi À Ông bãi không chạy vô chợ để kiếm thầy Kiếm cả ngày trời luôn Hổng gặp ông thầy lần trước Nhưng mà cuối cùng gặp một ông thầy khác Đi khi về mà thấy tiếm thờ vẫn còn ngồi chạy tóc đó không biết là ngồi chạy từ sáng tới giờ Hay là có nghỉ rồi mới chạy lại Thì hổng rõ Cái lúc đó rước thầy về là chịu rồi Mà còn ngồi chỗ bạn y hệt như lúc sáng bà bãi thấy vậy đó Ông thầy mới đi vô Cầm bùa hất cho mình tiếm một cái Thì tiếm ngã ra Sau đó ông thầy chạy theo đi vô rừng luôn Còn làm gì thì không rõ Ở đây thì thiếm thời tỉnh dậy hoàn toàn Và không biết cái gì hết Thiếm nói chỉ nhớ là đang nấu cơm Mà tự nhiên có tiếng kêu tên Cái quài qua thấy có một cô bận đầu đỏ đẹp lắm Cười với thiếm Là thiếm hết biết cho tới bây giờ luôn Một hồi lâu sau lắm Thì ông thầy ông mới trở lại Mà thấy máu á Ông học máu ướt hết áo luôn Hỏi ra mới biết là ông đánh nhau với con quỷ đó Ông nói con quỷ này ghê lắm rồi, bây giờ phải yểm nó luôn mới được. Chứ thôi nó cũng quay lại nó phá nữa hả? Ông mới đi vô nhà để xem xét. Thì ông cũng nói y chang như ông thầy kia đã nói. Chỉ ngay cái mộ nằm ở góc trái trong nhà. À, sau đó ông đọc bùa, đóng cọc rồi làm cái gì xung quanh khoảng đất đó đó. Một lát sau thì ông nói là đã yểm xong con quỷ con mộ của con quỷ này rồi. Ổng cũng có tới chỗ hai cái người đàn ông đang bị bệnh kia để coi Thì nói là hai ông này bị quỷ hút dương khí Mai là gặp ông sớm chứ không là chết thêm này. ông cho uống bùa Rồi từ từ hai ông này cũng dai dẻ hồng hào trở lại Dần dần cũng khỏi bệnh Nhưng mà từ sau cái vụ đó thì không còn Cái con quỷ đó quấy phá đó nữa Nhưng mà ông bại cũng dỡ bỏ cái nhà đó luôn Để cái miếng đất trống ở đó Không có xây dựng hay trồng cây cố gì hết Vợ chồng chú Thời cũng nghĩ mừng Ở chỗ ông Bãi Nghe đâu là về lại quê với dưới Cà Mau rồi Đó Đó là cái câu chuyện mà Chị Loan ở Trà Vinh Đã đóng góp về cho chúng ta Trong cái video kể chuyện ma đời thường Của ngày hôm nay Nếu như quý bà con yêu mến kênh Đừng quên ủng hộ cho kênh một nút đăng ký nhé Cảm ơn quý bà con rất nhiều Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện sau Chúc quý bà con một đêm ngon giấc